các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó định bắt quảng cởi luôn, nhưng nhớ lời tín đã dặn, nó buông tha cho quảng. Nhảy phóc lên yên sau Honda thằng bạn đang nổ máy chờ. Quảng rưng nước mắt, nhìn theo hai chiếc xe vọt đi, bụi đất bắn tung văng lên cả mặt quảng. Rồi quảng được tới nhà bĩnh, dọc đường gã hỏi thăm lanh quanh hai ba người, ai cũng nhìn quảng tội nghiệp vì thấy quảng đi chân đất. Cái mồm méo máu và nước mắt cứ muốn trào ra. Nghĩ đến lát nữa là lại bính, quầng nát tan cả cõi lòng. Cái phong độ hào hoa, cái vị thế giang hồ của quảng cùng với vốn liếng tiền bạc mang theo, tất cả đều đã biến mất. Hùm thiên khi đã sa cơ, ai cũng có thể coi thường được. Gã muốn quay ngay về sân ga đón tàu trở lại miền Nam, bởi gã không muốn bính nhìn thấy gã trong hoàn cảnh thất thế này. Nhưng lấy tiền đâu mà mua vé tàu mà chi tiêu những món tối thiểu chân lộ trình trở lại Sài Gòn. Quang đành cứ cắm đầu bước đi, hai bên đường trẻ con, người lớn chúm mắt nhìn theo sầm sì bàn tán. Quang coi số nhà rồi dừng lại trước căn nhà gạch cũ, ngơ ngác trông vào, đúng là số nhà bánh đã ghi, nhưng sao chẳng thấy có giàn mướp nào trước sân như lời Tín nói. Một bà hàng xóm đang ngồi bế cháu trước cửa, tò mò tiến sang vì thấy Quang cứ thập thò nhìn quanh, bà hỏi: "Ông tìm ai thế?" Quảng mệt mỏi đáp Là tôi tìm người quen Nhà này không biết có phải là nhà bà Thìn không Nhà bà Thìn chứ còn ai vào đây nữa Bà ở trong nhà ấy Cứ gọi lên đi Quảng ngập ngừng tiến vào Đứng ngay trước cánh cửa và lên tiếng Có ai trong nhà không Bà Thìn đang phơi cao ở sân sau Chạy vội lên trốn mắt nhìn Quảng Lần đầu tiên gặp Nhưng Quảng cũng nhận ra ngay đây là bác mình Bởi có những nét rất giống mẹ gã Bà úa hỏi Quảng. À, à, ông, ông, ông, ông hỏi ai ạ? Quảng dươm dươm nước mắt hỏi lại. Bà có phải là bà thiền không ạ? Tôi đây, tôi là bà thiền đây. Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Quảng bước hẳn vào trong để tránh những cái nhìn soi mói của vài người hàng xóm vô công dỗi nghề. Cứ kéo sang, đứng ngoài sân theo dõi. Rồi Quảng mếu máu, vừa ngượng vừa buồn đáp. Cháu là gì đây ạ? Cháu, cháu là Quảng đây gì ơi Bà dì nhìn thằng cháu từ đầu xuống chân rồi kêu lên Ôi trời ơi Thằng Quảng con Bắc phùng đấy phải không Chết chừa Cháu ra bao giờ thế Sao lại đi chân không thế này Thì hành lý đâu hết cả Quảng muốn hòa lên khóc Như đứa bé bị bắt nạt chờ mãi mới có người lớn đến bênh vực Gã nhìn sâu vào bên trong Nhưng không thấy bính Gã tự động ngồi xuống mép giường và sụt sủi tiếp gì ơi cháu bị cướp gì ạ Vừa mới xuống sân ga thì chúng nó lột sách cả Bà Thìn trấu mắt kinh hãi rồi lắc đầu chép miệng nói Khổ thân Thế đã báo công an chưa À mà thôi Báo làm gì Trông mong gì mà khai với trả báo thì chúng nó có đánh đập gì cháu không Mà giá cái bính nó có nhà gì bảo nó ra đón cháu Thì đâu có đến nỗi nông nỗi này Khổ quá đi mất thôi quả ngước lên hoang mang tự hỏi Bính đi vắng à gì Cũng tại cháu không nghe lời bính không muốn phiền cô ấy ra đón cho nên mới... Bà Thìn ngồi bên cạnh Quảng cầm cái quạt nan phe phẩy cho thằng cháu bất hạnh rồi nói Giá mà cháu cho dì biết trước thì dì sai thằng Toàn nó ra đón cũng được Chứ cái bính làm gì có nhà nó đi vắng đến cả mấy hôm nay rồi Quảng mở to mắt hỏi lại bính đi đâu hả dì? Nói để cháu mừng cho nó Đơn vị của chồng nó ở bên Campuchia Mới được điều về Nghe bảo họ bố trí cả lên biên giới phía Bắc nữa Cây bính bắt được thư chồng Vội vã chạy đi thăm ngay đây này cháu xem Mấy năm rồi chúng nó chả gặp nhau Vợ chồng trẻ Nghĩ cũng khổ cháu nhỉ Quảng lặng người ngồi yên không nói nữa Mắt lơ đãng nhìn ra sân Nhớ lại cả một Chuỗi ngày chan hòa hạnh phúc bên cạnh bính tất cả giờ đã qua đi như một giấc mơ ngắn ngủi, chỉ còn để lại chút kỷ niệm tô điểm cho cuộc đời quảng. Mất tiền, quảng tuy có tiếc nhưng không sót sa lắm. Mất Bính quảng mới thật sự tái tê. Gã thầm trách Bính đã không cho gã biết, chồng Bính vừa theo toán quân xâm lăng trở về. Nếu biết trước thì quảng mò ra đây làm gì để giếc lấy bao nhiêu nỗi hy chế. Quảng nhớ có lần thoáng nghe Bính giải thích với mẹ quảng là sợ Bính lấy chồng rồi mà vẫn về ở chung với mẹ ruột là bởi vì Bính với bà mẹ chồng thường xuyên bất hòa gay gắt, hễ chồng về thì Bính sang ở nhà chồng, hễ chồng đi là Bính lại quay về nhà bố mẹ. Nói cách khác, không... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net